Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Từ hôm qua đến bây giờ, ông có ngủ miếng nào đâu cơ chứ. Ăn thì cũng ăn qua loa có một chút. Như vậy rồi thì lấy đâu ra sức để mà lo tang cho mẹ chứ hả? Nói xong, không có chờ ông Hưng đáp lại lời. Bà Chi liền quay người đi nhanh một mạch xuống bếp. Ông Hưng cười khổ một cái, rồi ông mời hào và mạnh qua bàn ngồi xuống để mà uống với ông vài cốc trà. Chờ cho sau khi ngồi xuống đối diện với Hào và Mạnh rồi, ông Hưng mới lên tiếng. Chú thấy thằng Hào có gì đó rất lạ. Cả người của nó âm khí nhiều hơn là dương khí. Nếu một người bình thường mà lượng âm khí trên người nhiều như vậy thì sẽ tạo thành âm dương không có cân bằng dẫn đến bệnh nặng đấy. Nhưng còn nó thì không. Lạ thật. Còn có biết thằng Hào bị làm sao không hả Mạnh? Mạnh đưa tay cầm lấy cốc trà lên uống một ngụm cho ấm dặm, rồi cậu mới trả lời. Nó từ bé đã như thế này rồi chú ạ. Do nó sinh ra vào ngày rằm tháng 7 ấy, nên âm khí trên người của nó nặng lắm, dễ dẫn ma quỷ đến nữa. Ông Hưng nghe thế thế thì cau mày, nhưng nghĩ ngợi điều gì đó. Một lát sau, ông mới giãn hai chân mày ra, ông nói. À, Thảo Đào khi nãy vong ma đó, cứ nhắm vào thằng Hào. Chỉ cần nó hút sạch âm khí trên người của thằng Hào thôi thì nó có thể khôi phục được âm khí trong cơ thể rồi. Dung ngồi cạnh ông Hưng nghe thấy thế thì chợt vừa cười vừa nói. Như vậy là thằng Hào trong mắt bầy ma quỷ có khác gì là đường tăng trong Tây du ký đâu, có phải không ạ? Ông Hưng và Mạnh khẽ mỉm cười như khẳng định điều Dung vừa nói là đúng. Hào ngồi cạnh nghe thấy như vậy thì tay chân của cậu lạnh toát. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao cậu đi đến nơi nào cũng có thể gặp ma. May mà nhờ có Mạnh luôn ở bên cạnh Không thì cậu cũng không biết mọi chuyện Sẽ tồi tệ đến như thế nào nữa Không chờ cho Hào nghĩ ngợi gì thêm Bà Chi đã mang cháo từ dưới bếp đi lên Đặt nồi cháo bốc khói nghi ngút xuống dưới bàn Bà nói Ông với mấy đứa tranh thủ ăn đi cho nó nóng Ông Hưng gật đầu với vợ một cái Rồi cùng Dung Hào và Mạnh bắt đầu ăn Rất nhanh chóng Mà nồi cháu bà Chi mang lên đã thấy đấy Ăn xong Hào và Mạnh đứng dậy Hào nhìn ông Hưng và bà Chi một cái rồi nói Thôi Còn với Mạnh về trước nha chú Mai còn lại qua tiếp ạ Ông Hưng ừ một tiếng với Mạnh Rồi ông quay sang nhìn Dung Ý bảo kêu cô tiễn Mạnh và Hào ra cổng Dung hiểu ý của bố Mà đứng dậy làm theo Chờ cho Hào và Mạnh lên xe đi mất Rồi thì cô mới quay người lại đi vào trong nhà Vào đến bên trong Thấy Hưng đang gieo quẻ và có vẻ như đang tính toán điều gì đó nên cô đã liền cất giọng hỏi. Bố đang làm gì thế ạ? Ông Hưng cau mày nhìn lấy hai đồng tiền nằm ở trong cái đĩa đã được đặt ở trên bàn. Nghe con gái hỏi thế thì ông trả lời mà không có ngoảnh đầu lại. Khi nãy bố chợt có linh cảm không tốt nên bố gieo quẻ tính xem có chuyện gì. Dung không chờ cho ông Hưng nói xong thì cô đã liền hỏi. Vậy bố xem có ra chuyện gì không ạ? Ông Hưng thở dài, quẻ tượng bảo rằng bà nội con chết vào giờ xấu, ngày mai buộc phải đi hỏa táng ngay, không là sẽ mang lại vận rủi cho gia đình của mình cả năm luôn đấy. Dung thở ra một hơi, theo cô nghĩ thì chuyện này cũng chẳng có gì là nghiêm trọng cho lắm. Vậy thì ngày mai đưa bà nội đến lò hỏa táng thôi à bố? Ông Hưng thở dài, đành vậy thôi, mặc dù hơi sớm nhưng biết làm sao bây giờ chứ. Dung nghe bố nói như thế Thì trên mặt cũng hiện lên cái vẻ bất đắc dĩ Ông Hưng thu dọn hai cái đồng tiền Vào trong cái đĩa Và một cái túi màu đỏ Rồi ông đứng lên đi lại về cái phía quan tài Để tiếp khách Dung cũng xuống dưới bếp để phụ bà Chi nấu nướng Để mà đái khách Chạy đi qua được một đoạn Hào nhìn đồng hồ một cái rồi hỏi Mạnh Bây giờ mới có hơn 5 giờ thôi Đi đâu bây giờ mày Về nhà thì chán lắm Mạnh nghĩ một lúc rồi nói "Rồi chắc đi về đi mày ạ. Nay tao còn cả đống bài tập vẫn chưa làm xong đây này." Hào khẽ ừ một tiếng, Mạnh tăng tốc chạy nhanh về nhà. Về đến nơi, Mạnh và Hào vừa dẫn xe vào thì cả hai liền thấy ông Hùng như đang chuẩn bị đi đâu đó cùng với chị Kim giúp việc. Hào và Mạnh thấy thế thì lễ phép lên tiếng chào. "Chào chú, chú có việc đi ra ngoài à?" Ông Hùng tươi cười đáp. "À, đúng rồi. Chú đi siêu thị mua đồ ăn để ở nhà cho tuần sau." Sẵn chờ Kim ra chạm xe bus luôn. Hào hơi có chút không tự nhiên khi bị ánh mắt của ông Hùng nhìn chăm chăm. Cậu cảm thấy hôm nay ánh mắt của ông Hùng có điều gì đó nhìn mình lạ là lạ làm sao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net